Lại nói phủ sân trang Từ khi đưa chị em Long tới đây ở Cô Linh sắp cho lệ ở chung một phòng với cô Dung Còn Long thì cho ở một phòng riêng Ban ngày thì cho đi lại lanh quanh thoải mái Nhưng chỉ được ở trong phủ Không được bước chân ra Ban đêm thì ngủ trên giường Nhưng bị xích dầu đầu giường Bằng một sợi xích màu đen Trên thân xích có yểm bùa Đầu giường thì để bô cho đáy ỉa chầu đó trong đêm Sáng ra thì đem đổ đi Phía đuôi giường có để một cái roi màu đỏ Dưới chiếu có một con dao sắt Cô Linh căn dặn tất cả đệ tử Sau 9 giờ tối Không được phép vào phòng riêng của Long. Nhưng bình thường thì cũng không ai Vào trong phòng đó cả Hàng ngày làm xong các công việc Cô Linh đều mang nhiều đồ dùng Vật dụng kỳ đà vào trong phòng của Long. Rồi ở trong đó cả tiếng đồng hồ mới ra Mọi người đều không được vào trong Cô Linh dùng phép Để bức lại phần phách thủy linh Đang yểm lên người của cậu quả nhiên từ dạo đó long không còn thấy lần nào bò quằn quại như con trắng nữa. về đêm thì không biết như thế nào, bởi lẽ không ai theo dõi về đêm. sáng ra thì chẳng thấy gì, long cũng không nhớ gì. cứ thế an ổn được khoảng một tuần, cho tới đêm trầm hôm đó. hôm đó lại có việc đi ra ngoài từ chiều, tối trời, cô linh cùng với mấy cô đệ tử trong phủ rủ nhau trai chơi bài tam cúc, đang chơi vui vẻ thì chợt cô dung chạy lại báo tin. Sư phụ à, cô lại xem cho thằng Long như thế nào, nó nó lên cơn rồi." Cô Linh nghe thấy thì vứt luôn cả bài, chạy bộ lên phòng của thằng Long để xem sự tình. Các cô đồng trong phủ cũng vội chạy theo sau. Lên tới phòng của Long, cô Linh đẩy cửa ra, thì thấy thằng bé đang trường bò quanh quẩn ở dưới sát chân giường. Nó cứ lúc lắc cái đầu, nhẹ trạng trạng cười. Trời mới chập tối chứ chưa có muộn. Trong phòng còn để đèn sáng. Mọi người thấy thế thì đều kinh hãi. Bốn cái trăng nành của thằng bé mọc dài ra hơn so với mọi khi. Nó đang chưa xích lại cho nên không có ai dám vào trong. Các cô chỉ đứng ở cửa mà ngó vào, rồi cùng xôn xao hết cả lên. Cô Linh không nói gì cả. Đi thẳng vào trong phòng. Chẳng nói chẳng chẳng cầm ngay cái rôi ở đuôi giường phục vào người thằng Long mấy phát. Cô cứ đè ở chỗ cổ, chỗ mặt, bàn tay. Những nơi không có quần áo che mà phục thằng Long kêu lên đau đớn, giơ hai tay lên che lấy mặt. Những nơi bị chiếc trôi phép quật dòm, thì hằng lên những vệt màu đen, ai thấy cũng đều kinh hãi. Cô Linh vừa quật vừa hét lên: "Cút chăng ấy!" Long nghiến răng mà đáp lại: Đạo, đạo quá. Có thôi gây đi hay không. Mày muốn chết hả Đoạn nó thật lực vùng dậy, nắm lấy đầu trôi của cô, giật lấy mà vứt đi thế rồi chồm lên người cô các đệ tử thấy vậy đều thất kinh chạy ùa dạo nhưng cô linh không bị động gì cả ngược lại cô còn co chân đạp cho long một phát chậu giữa bụng thằng bé bật ngửa ra sau còn cô sấn lại đè nó lên cứ đè giữa mặt nó mà đấm mà tác cô hét lên <cười> mất chạy mất chạy nè các đệ tử cũng lên cầm sợi xích đen xích vào cổ chân của thằng bé cô linh đánh tráng tay rồi đoạn hét đệ tử Có một cô mang lại một cái hộp Cô mở ra Lấy bột trắng trên đó thổi vào mặt lông Thằng bé liền ngất liền đi Các cô bế nó lên trên giường Cô dùng hỏi Thế nó, nó đã đi chưa Cô Linh thở hồng học Tai quệt đi mồ hôi nói Còn lâu Cái thứ này lì lộn lắm Lâu lắm rồi tiểu thư đây Mới phải động tay động chân đó Xong đoạn đứng dậy Chỉnh lại áo sóng Nối với đám đệ tử cha ngoài coi lại cửa nẻo, bồ chú cắt nơi trong và ngoài phủ đi. nay là đêm rằm, yêu ma thường gì thế mà lên. lâu nay không sao tự nhiên thằng bé này á lại phát lộ ra, tức là có điều lạ. có thể nó đang tạo ra chướng khí để đánh động đồng bọn của nó tới. hôm nay nhằm đúng ngày tôi tới kỳ kinh nguyệt, trong người không được khỏe, lại thêm bực tức cho nữa. nói cho bỏ đi, các đệ tử vội vàng y mệnh nhưng ngay khi vừa đặt chân ra bên ngoài thêm cửa, thì chợt các cô dựng hết cả tóc ghế, bởi tiếng nói từ trong giường của Long vọng ra từ sau lưng. Hê hê, hôm nay bọn mày chết chắc rồi, dám đánh tàu ra như thế này sao? Cô lên quay lại, thì thấy thằng Long vẫn nằm trên giường, nhìn các cô mà cười, nó nhè trăng tra, vẫn còn lộ nguyên bốn chiếc trăng nanh nhọn hoắt như nành trắng. Trên mặt vẫn dính đầy bụi phấn trắng. Cái gì như thế này? Sao bộ khùng hoàng không dứt được cơn của nó? Vậy thì chứng khí đã gian mắt khắp nơi, tiếp thêm cho nó từ bên ngoài rồi. Cho nên nó mới dám lộ ra như thế này, hay là sao chứ? Cô Linh còn đang nghi ngại, thì chợt đám đệ tử nhau nhau lên. Cô ơi, mở trong ngoài mà xem. Cô Linh giật mình bởi tiếng sấm nổ đi đùng bên ngoài trời, như thể sắp đổ cơn mưa. Cô cùng mọi người bỏ mặt lông, bị sét ở trong phòng chạy dội ra ngoài thì thấy mây giông kéo tới mịt mù bầu trời tối đen trăng đã bị che khuất gió lốc nổi lên tứ bề ảo ảo cô linh đưa tay lên miệng bắt quyết niệm chú đoạn hé mở mắt âm dương ra thì nhìn thấy chăn phủ kính cả một tầng trời những lan trùng rắn thích đang bay lượn trên không con nhè nành con dẫu mỏ con chẳng có thân chỉ là đám khối mờ ảo Chúng cùng phủ kính tứ bề xung quanh phủ sơn trăng. Cô niệm chú trọ kiếm về phía cổng, lập tức có tiếng gầm lên phát ra từ hai con nghề đá cô đặt ở ngoài cổng. Tức thị ma quỷ tản ra hết, rồi được thoáng chốc lại tụ lại. Bây giờ chúng cùng đứng dạt ra, chạch đôi nửa bầu trời. Từ xa bay lại ầm ầm một con quái vật, có nửa mình trồng. Trên lưng cưỡi là một vị thiên tướng mặc áo giáp trắng, vài đều cùng tên, tay cầm kiếm sắt, Đang lư lửng ngay trên cổng trời Hai con nghề lại gầm lên Thiên tướng trúc cung ra Lắp tên vào Nhắm vào một con mà bắn Sau mũi tên ấy Ma quỷ cùng ùa xuống nút trọn lấy con nghề Ngay khi đó Các cô và đệ tử chợt thấy tượng con nghề đá bên trái của cổng phủ Vỡ ra than tành. Trời bùa chú tứ bệ cùng bay lên Thiên tướng hét lên một tiếng Đưa tay niệm chú Rồi trọ kiếm lên trời Ma quỷ bay loạn tư tán Bùa chú tan đi cả Cánh tượng hỗn loạn tới kinh hoàng Trời trời bắt đầu mưa to như trút nước sấm sét trền phang Đám đệ tử biết có ma quỷ tới Đứng im sau lưng cô linh Cô cũng cầm kiếm Bước ra giữa sân phủ Trọ thẳng vào thiên tướng mà nói Mày là ma quỷ nơi nào Có biết đây là phủ sơn trang hay không Mà dám tới phá vậy Tướng áo trắng cũng thu tên lại Chống kiếm ngàn người mà nói ta là thanh tự, Hữu thiên tướng kim giang, con tiện nhân kia, mày chỉ là thứ con hầu thánh, sao lại dám bắt thánh thần? nay ta phụng lệnh tới đón thần về sông, mày giam thần xong ở đâu? mau thả ra ngay. nếu không tao cho phủ mày nát thành cám đó cô linh nghiến trang nói, thánh thần nào ở đây? xưa nay sông kim giang và phủ sơn trang đều là con của mẹ liễu hạnh cùng thờ một mẫu nhưng công phạm tới nhau. Việc ai người nấy làm, mỗi bên gìn giữ một phủ. Nay chúng mày vô duyên vô cớ tới đây làm loạn. Nếu tao thưa việc này với mẫu, thì chúng mày chẳng còn mảnh đất mà chung thay, chẳng còn bắt nhang mà thờ tự đâu. Cha là mày cũng hiểu được đạo lý đó. Vậy thì mày càng nên biết, thần của kim giang không hề phạm việc tới phủ của mày, nhưng mày lại bắt nhốt thần. Này quan tướng tới sinh trước thần về thì mày lại không cho Vậy giống tay lên mà nghe cho kỹ đi Từ xưa tới nay các mẫu thượng ngàn cha oai khắp bốn bể Đều trừ kim giang đại Nguồn cơn sâu xa hẳn là mày rõ gì sao Bởi lẽ ngọc mẫu tính tình ông nải Các mẫu phủ ngàn không ai dám phạm tới Cao gia bùa thuộc cao mình Các người hậu đồng đều phải tranh né nay mày đã gây sự với kim trang thì tất là mang họa tao chẳng muốn nhiều lời với mày nữa tới đoạn dơ cao cây kiếm mà truyền rằng xong vào trong muốn giết kẻ nào thì giết muốn phá cái gì thì phá tìm cho ra tiểu thần gì đây các tông ma ngạ quỷ thần binh thủy tướng đều bu lại chung quanh lưỡng long và thành tự lưỡng long gầm lên một tiếng rồi chật bay sọc thẳng vào trong phủ Lưỡng Long nhắm thẳng hướng cửa chính mà phi vào Chợt ngay khi ngang qua sân Thì nghe một tiếng gầm vang cả đất trời từ nơi tượng con nghe các cổng Phục lên một con nghe to lớn Nó lao bổ cho đám thủy tướng mà cắn xé Nhiều con tránh không kịp Bị nghe cắn cho tan hồn Lưỡng Long quay lại Hai con đánh nhau trung động cả thanh không Thanh tự thấy như vậy thì cầm kiếm Nhảy dựng lên Chém một nhát vào giữa mặt nghe Nghe tránh không kịp bị xả ra làm đôi. Phong ma ngạ quỷ lao vồ tới, nhập toàn vào thân nghi. Trên trời bỗng có tiếng xét giáng thẳng xuống vào tượng con nghi thứ hai. Nó vỡ tan tành ra thành từng mảnh. Gió lốc nổi lên ảo ảo, mây bay mù mịt cả trời. cánh tượng thật khung tả. Thế rồi lưỡng long hừ lên một tiếng, lại nhắm cửa chính điện mà lao vào. Cô Linh hét lớn: Các em tránh hết ra khỏi cửa chính đi. Các cô đều không thấy các tướng kim vàng nhưng thấy mưa gió bão bùng, cô linh thì la hét quẩn loạn, lại có sấm sét chán xuống đánh vỡ cả tượng, chúng đều sợ hãi mà giặc cả sang. Bấy giờ lưỡng long và thanh tự lao vào nhà như gió vào nhà trống, thoáng chốc nến đèn trên gian thờ điện tắt ngúng cả đi, yêu ma tỏa ra tứ tán đi tìm người. rồi chợt nơi gian thờ có ánh hào quang sáng trực, có hai ông hoàng cầm giáo cương lâm lâm chỏ vào thanh tự mà nói, ra đi đâu đó. Tôi nên tìm thủy thần tránh ra ngay. Nói đoạn hai vị thần quan lao bổ tới thanh tự tướng cũng vùng gươm lên đánh yêu ma bay ngập cả trong điện. Cô linh chạy theo vào bên trong cầm cái hộp bốc đại một bốc bột trắng ném thẳng vào lưỡng long. Con lưỡng long gầm lên điên loạn nơi bị ném vào tan chảy ra. Đoạn quay lại toàn cắn thì cô linh vung kiếm đạo lên chém nó. Thanh tự nhảy xuống đỡ lấy ngay cái lưỡi kiếm ấy Bây giờ hai vị thần quan Và một người phàm Cùng đánh với một thủy tướng Thanh tự cử lưỡng long bay lượng khắp nơi trong đền, vừa đánh đỡ vừa tấn công Đoạn bay phút lên Nhắm đầu cô Linh dán mạnh cho một kiếm Rồi lưỡng long quật đuôi thẳng vào tượng Thanh tự nhắm thẳng hướng các tượng mà chém Các quan ông chầu bà Cùng các cô các cậu Đang nương trong đền thờ tứ phụ bị kinh động Thấy hỗn loạn điều hiện ra cả Nhưng không ai ngăn được vị thủy tướng Đang đánh chém khắp nơi Thanh tự lại gầm lên Thủy đà thần đang ở đâu Đoạn tướng hé mở mắt Đôi mắt sáng trực lên Nhìn thấy vong ma chứng khí tụ rất đông Nơi phía tây, liền nói Chúng tìm tra rồi kìa Đoạn túc đường lông bài đi Xong gầm lên một tiếng Lao vụt về nơi có chứng khí bao phủ Cô Linh bị thanh tự chém trúng cho một kiếm Chợt thấy đầu óc hoa cả lên say sẩm cả mặt mày, Loạn chọn ngã gục xuống sân điện. Các đệ tử thấy cô từ ngoài sân chạy vào Là hét ôm um sầm Múa mái điên cuộn Rồi tự nhiên ngã vật ra Ai cũng sợ nhưng không dám hỏi Bây giờ cùng chạy lại mà đỡ Cô Linh nắm lấy tay cô Dung Mà nói Thằng bé kia Chúng mày mau vào đó lôi nó ra đây cho tao Nhớ đắp thuốc lên. Mỗi đứa cầm một cái đuốc trái đỏ Là nó không làm gì được Yêu ma đang ở đây trong đó Chúng mày đi nhanh cho tao Đánh nó cho đau vào là chúng nó phải sợ Làm nhanh lên Không thì chẳng có đất mà chôn đâu Các cô sợ hãi định chia ra Thì cô Linh nói Đi hết đi, mặc kệ tao Nhanh lên, ta không chết được đâu mà sợ Thế là các cô liền thắp hết đuốc Trong gian chánh điện lên Rồi cùng lao sọc về phía phòng của thằng Long Còn lại mình cô Linh Chợt thấy có nhiều cô cậu Thánh tiên cùng xà xuống nhìn cô Linh Hỏi Có việc gì mà hỗn loạn như thế này Thưa các cô, có ma quỷ tà ma và phủ của con phá Trong số các cô, có một người bước ra Người đó xinh đẹp muôn phần, mặc y phục màu xanh Trên tóc cài hai bông hoa, gương mặt thanh tú, da trắng như tuyết Đó là cô đôi, tỷ nữ của mẫu thuộc về thượng ngàn Cô đôi nói Mày bị đau nặng rồi, nghỉ ngơi đi, để đó chúng ta xem cho Nói đoạn các cô cùng đi lại nơi có nhiều chứng khí, các thần tướng cầm binh khí cũng đi theo sao hộ vệ cho các cô. Lại nói thanh tự vào trong phòng của lông Thì thấy ngay long đang nửa ngồi nửa bò trên giường Đôi mắt sáng trực Tay cứ cào cào vào tấm niệm Các trang nanh dài tủa ra Chân bị xích vào đầu trường Bằng sợi xích đen Trên mặt vẫn còn lắm tấm vệt máu Quệnh với bột bạch thùng hoàng Thanh từ vào nhảy khối lưng lưỡng long quỷ xuống Các binh tướng phong quỷ Cũng quỷ xuống theo lòng nói Thanh tự đó hả Sao vợ mới tới đây Thanh tự nói Thưa tiểu chủ Xin thứ cho tội vô lễ Nay mặt tướng phụng mệnh chúa công tới đây Đón tiểu chủ về lại xong Xin cùng theo mặt tướng trai về Các ông về trước đi Việc chưa xong Ta chưa thể về được Cứ gì mà lại chưa xong ạ? Với sức mạnh của thần Thì chiếm sát một người Sao phải nhọc công đến như vậy Hóa đà đã xong việc về về xong lâu rồi Trên người thằng bé này, bồ chú chân tới bà bốn lớp không xuyên vào được. Nó có thần chú kim cang của Phật gia hộ trì và các loại bùa của phủ thượng ngàn. Trên chân nó lại có đường khống chế mạch hỏa khí anh linh được vẽ ra bằng chao của Vu Sư. Trong nội tạng của nó lại có đường khống chế mạch thủy khí anh linh do thủy linh của Vu Sơn vẽ ra. Trên người đứa bé này được không dưới bốn huyền nhân cũ ẩn giúp cho. Dù sức thần của ta cũng không thể phá được. Thế nhưng nay bà trong số bốn lớp kết chú đã tan trả suy yếu. Bởi lẽ không được bội độc. Chỉ sau ít ngày nữa, ta sẽ thâm nhập qua được. nay chỉ còn bộ chú của phủ thượng ngàn do con ả tiền nữ kia vẽ ra đang giữ gìn cho nó. Nếu muốn diệt trong sòng Chúng mày hãy giết nó đi trước là được Bọn huyền nhân đã giết mất phong đà Và địa đà rồi Chưa chiếm được xác của thằng bé con này Thì ta không thể về xong Thanh tự nói Nếu vậy ngay bây giờ Tôi sẽ ra ngoài giết chết cô đồng Giữ phủ này Để tiểu chủ nhanh xong dịch Nói đoạn đứng phát dậy Lâm lâm định bước ra Thì chợt nhiên thấy sáng trực cả căn phòng Thì ra các đệ tử phủ sơn trang Đã sọc cả chỗ đây Tay cô nào cô nấy cầm đuốc sáng lòe Tay kia cầm bột màu trắng Cô Dung lao lại ngay nơi giường của Long Hai cô nữ khác đi theo Đoạn chụp một cái túi đỏ lên đầu của cậu Cho cậu không thấy gì Trồi đánh đấm túi bụi Sao kéo Lê đi ra ngoài Chân dự hét lên Ma quỷ, cút cả đi Nói đoạn Cùng các cô còn lại hơ đuốc Sáng trực cả căn phòng tay vung bột đi khắp nơi tứ tán, nhiều tướng âm binh phong mang mệnh thủy dính phải bột quật lửa thì đều tan đi. Thanh Từ nói: bọn con nít tranh này không chấp, theo ta ra ngoài kia bắt thần chủ của chúng nó giết đi là xong. Nói đoạn sấn bước về lại chỗ Cú Linh lưỡng long gầm lên lao buộc theo. Bọn chân như chạy chung không nhìn thấy được, chỉ biết quơ lửa và ném bột loạn xạ trong không gian. Rồi các cô cứ đè thân thể thằng Long mà đánh, cầm cả gậy mà vụt xuống. Lưỡng Long lao ra ngoài cùng thanh tử, phần nửa ma quỷ tướng lĩnh đều cùng đi theo. Đi tới phòng tránh điện thì gặp cô đôi thượng ngàn, và các cô cậu, các tướng của phủ thượng ngàn đang đi lại. Hai bên dừng lại nhìn nhau. Cô đôi nói, vị tướng kia ở đâu vậy? Sao phạm chở nơi đền phủ? Thanh tử chấp tay chào. từ tiên cô, Lâu nay quý phụ giữ công tử của sông Kim Giang Tôi là tướng Kim Giang Nay phụ mệnh thúy thần Kim Giang tới đón công tử vậy Câu đôi gập chiếc quạt xòe lại Trỏ cho đám binh mà nói Đón người sao không thưa chuyện đàng hoàng Mà mang theo nhiều tướng lính như vậy Tôi đã thưa chuyện với Thanh Đồng rồi Nhưng không chịu giao người Nên phải đánh đó thôi Tướng quân quay về đi Công tử đang trị bệnh trong phủ này Chừng nào bệnh khỏi Tự các có người đưa về Hôm nay không đón được công tử đi Thì tôi không biết ăn nói sao. Cô bỏ qua cho tội dù lễ Cô đôi chật giận dữ nói Láo tết sức sượt mà Ta không cho đón thì mày làm gì ta Mày đánh các cô trai như thế Không truy cứu thì thôi Còn ở đó mà trả treo hả dù cho dưới nước mày có anh Dũng vô địch nhưng mấy con cá khô nhà mày giàu phủ thượng ngàn rồi thì như vào trong lưới đừng có hòng đi ra nói trội cô vung chiếc quạt lên các cô và quan thánh cùng bước lên chút binh khí trà sáng loạn nhìn chăm chăm vào tướng thanh tự giận lắm nhưng đoạn nhìn lại thấy các cô cậu các quan thần tướng của phủ thượng ngàn đang đứng trùng trùng lại đưa mắt nhìn lên trần nhà nhìn tứ bệ, Đầu đầu cũng sắp đặt Như miệng trừng núi Bên trong cách sắp xếp đều ẩn chứa bộ chú Thanh tự nén cơn giận lại Liền chấp tay nói à, Về mặt tướng sinh cao lui, Hẹn ngày sau gặp lại Thứ cho không tiễn Về cho cô gửi lời hỏi thăm thủy thần Thanh tự đảo mắt nhìn người của thượng ngàn đầy tức giận Tròi hét lên với đám quân sĩ Đi Tròi bay phục lên không nhảy phóng lên mình lưỡng long gió nổi lốc tung trời tướng bay vụt đi phong ma ngạ quỷ kéo theo đàn đàn lớp lớp cùng nhắm hướng sông kim giang mà trút dậy bên ngoài mưa dần dần ngớt hẳn tướng thanh tự đi rồi cô đôi quay lại nói với các cô cậu kim giang không phải nơi thường thanh tự là ta dũng tướng chỉ làm việc theo lệnh của thủy thần xưa tới nay hai phủ không đụng nhau Bên đó có Ngọc Mẫu là người tàn ngược. Việc này nguy to rồi. Phải báo cho Nguyệt Mẫu mới xong. Không khéo thì phủ này mang quả mất. Nói dứt cầu, cô đôi đạp mây bay phút trên tận không. Các thần và các cô cậu cũng tan đi. Theo cô bay tới phủ thần chủ tượng ngạn. Lại nói các đệ tử kéo lông ra ngoài chỗ cô Linh. Thấy cô Linh đang nằm bệt ra đất mà thở chốc. Cô Linh thấy lòng ra, đường dậy giật tung cái túi đỏ che mặt thì thấy thằng bé đã ngủ say, đầu mẹo sang một bên. Trên mặt trên người đứa bé con đầy những vết đánh đập, đầy bột và máu, trộm lẫn thành tứ chất bết nhạy. Cô vạch miệng nó lên xem, thì trăng nanh đã trút mất rồi. Cô thương lắm, xoa đầu thằng bé, rồi vuốt ve mặt nó, ôm nó vào lòng mà khóc lên. Một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp, kiếp trước đã làm gì nên nghiệp, mà giờ đây phải chịu tai ương lớn lao đến như thế này đoàn cứ lặng ngồi, ôm nó vào lòng khóc rất lâu. Các cô đệ tử hậu đồng ngồi xung quanh cũng thương cảm, ngồi lặng chẳng nói nên lời. Được một lát thì cô kêu chống mặt, đứng dậy định đi vào trong nằm nghỉ. Giờ đứng dậy khỏi, thì chợt thấy người loạn chọn trao đảo, mặt mày hoa cả lên, ngã gục xuống ôm động Các cô thấy thế sợ hại súng lại, cô Linh nhăn nhó nói không ra hơi. À, giữ nằm yên, đừng có lôi tôi cử động. Các đệ tử để nguyên, câu nằm phật ra nền sàng, hít thở đều đặn, cô mặt nhăn nhó đau đớn, rồi nói, ta bị phong quỷ đánh trúng đầu. Giờ không được tỉnh, để nằm yên một lát, cho mới giàu nghĩ được. Các cô nghe thấy vậy, thì ngồi hầu bên cạnh, không người nào chấm đứng lên. Đang bố trối chưa biết làm thế nào, thì chợt nghe có tiếng bước chân người vào trong thánh điện, một giọng nói trầm ấm vang lên, Như tiếng chung chùa vậy Để đó tôi xem cho Các cô nghe xong thì chợt cảm thấy lạnh người Dội dàng quay lại xem sao Thì thấy quá tra là cô lệ đi đâu mới về tới Khuôn mặt ngơ ngát tò mò Bên cạnh cô là một người cao cao Gầy gầy Chân đi lặt rất là đẹp trai Ăn mặc trách trưới bước vào trong Đó chính là người vừa tốt lên tiếng nói Các cô giạc ra Người đó liền bước lại cố lên gượng mắt ghé ra nhìn Thì giật mình sợ hãi Mồ hôi vả ra nhiều tấm Không khí xung quanh ngưng động cả lại Người thanh niên đẹp trai đó Đôi mắt của hắn Hoàng vu vô tận Sực cháy như lửa giữ nơi hỏa giới Trên vai của hắn đậu một con chim cắt Bên cạnh hắn có hai con quỷ Một con đứng bên trái có hai sừng nhọn khoắt tay cầm thanh kiếm lửa tay kia cầm chiếc đồng hồ lửa trừng trực Đôi mắt bốc cháy lên con còn lại trắng muốt một màu, một tay cầm thanh kiếm bằng, tay kia cầm chiếc làng mây, đôi mắt xa vắng vô hồn. Trời xâm xẩm tối, lấy bước cùng thắng cá và hai người đàn em đi vào trong một con hẻm nhỏ, chỉ rộng cỡ chừng một mét rưỡi. Nơi đây là nơi tụ tập của những người vô gia cư trong thành phố về đêm. Là nơi tận cùng của những gì bẩn thiểu Bẩn hàng nhất trong cái thành phố xa hoa Nhưng chặt chội này Trong hẻm có vài người đang ngồi dựa sát chợ bờ tượng Già có trẻ có Trai có gái có Có người cúi cầm mặt xuống đất Có người đang bóc ăn thứ gì đó Có người thì ngửa cổ lên trời Tay cầm cái bình gì đó rất lạ Miệng thì nhả khối ra Đôi mắt đờ đẫn phê pha Người giặt dẹo như sắp ngã ra tới nơi Lệ nói với ông Thắng Ừ, chẳng có gì bỏ mồm Mà vẫn có tiền chơi đồ ha <cười> Cái xã hội này nó lại vậy đó con Cả bốn người đi lại Đi qua một bà cô trung tuổi Đang cho một đứa bé con bú Cái cúp xe sọc sạch tuột xuống cả trốn Lội cả hai bộ phú bụng bèo Có màu da xám bẩn thiểu Xen lẫn với màu trắng của da thịt Lệ nhìn người đó Rồi nói với ông Thắng Cha mẹ bất tài vô dụng Thì con cái khổ <cười> Cô chủ quan tâm làm mẹ gì Cái bọn súc chật này Chết hết đi cho tranh nợ Nói đoạn lại bước đi Cách đó dài bước chân Có một đôi trai gái Nhìn cũng chẳng thấy nỗi bận tiện Như những người vô gia cư Chúng nó đang quấn lấy nhau Đứa con gái ngồi trọn vào lòng thằng con trai Chúng hùng hít Sợ mó lẫn nhau Khi ông Thắng và Lệ đi qua Chúng ngước lên nhìn, trồi chẳng mấy bận tâm Lại tiếp tục công việc của mình Lại nói Đôi con lại bẩn thiểu Thằng con trai ngước lên nhìn Lệ Cười nói Hề, hey, cô em, thích chung vui không? Ông Thắng đá một cái vào mặt nó Nó ngã gục xuống Có bạn gái lắc lắc vài cái cho có Lệ Cho nó ngồi dậy cười hình hình Ông Thắng lôi Lệ đi Bọn này nhà cũng đàng hoàng có tiền đó Ngáo đá về thuốc rồi đủ nhau ra đây phát dục Bọn nó chơi nhau ngày giữa đường vậy Tôi nhanh đi cho xong việc Tôi không bao giờ quay lại ở đây nữa đâu Nói rồi bước đi Lệ bước tới đâu Người ta điệu ngước lên nhìn tới đó Họ bị cái mùi thơm từ loại nước hoa đắt tiện trên người cô làm cho chú ý Nhưng nhìn thấy ông thắng cá Và hai thằng vệ sĩ đi cùng Họ lại nhanh chóng cập đầu xuống Có vài người biết thì bẻn lẻn hỏi nhỏ Ừ, chào ông Trâm Những ai chào ông Thắng Cá Ông rút ra tờ 20.000 Ném xuống đất cho chúng nó Con hẻm khá dài Chỉ đầy người đông đúc Họ đi tới gần cuối con hẻm Thì một trong hai thằng vệ sĩ mới nói Dạ, người ông chủ tìm Ở kia kìa Ông Thắng và Lệ cùng nhìn Về nơi cuối con hẻm Nơi đó có một người đang ngồi Anh ta ngồi cô lập một mình giữa con hẻm Xung quanh anh ta có vài người khác Người thì đang nằm Kẻ đang ngáp Kẻ lại đang ăn thứ gì đó mới xin dậy được Anh ta ngồi lặng thinh, Mái tóc dài phủ kính tới mũi Đôi mắt nhắm nghiền, Cơ thể gầy gò Ăn mặt trách trưới Hai chân xếp bằng lại Lưng rất là thẳng Thằng ca nói Cô lại xem có phải là nó hay không Lệ bước lại gần Hai thằng vệ sĩ đạp một phát thật mạnh vào thằng ăn sinh Ngồi bên cạnh anh ta Thằng này ngã vật ra Lơm cơm bò dậy rồi đi ra chỗ khác ngồi Hành động đó cũng chẳng làm cho anh ta chú ý Đôi mắt anh ta vẫn ngắm nghiện Cơ thể thì bất động Lại nhìn anh Chào quay sang nói với ông Thắng "Chả đúng rồi chú Là anh ta đó Đoạn trúc trong túi sách ra một bọc tiền, Toàn tiền 200.000 ngàn mới cứng Đưa cho ông Thắng rồi nói Anh em làm cả ngày dứt trả rồi Cháu có ít quà gọi là chè thuốc cho anh em Chú cầm tạm nha Nếu thiếu chú cứ nói Ông Thắng cười Cầm lấy <cười> Cô chủ trọng trải hơn bố cô rồi đó Thế cho tôi xin Có việc gì cứ ới một cầu Bao nhiêu người cũng có nè Lại gập đầu Rồi tra hiệu cho ông Thắng đi Ông nói Ờ đi thì không được đâu Trong này toàn bọn bất khẩu Tôi đứng cách ra kia chợ Có gì cô cứ kêu tôi Chứ nhìn người này đi Anh ấy là người cứu mạng cháu đó Có anh ta ở đây Thì chẳng ai làm gì được cháu cả Ờ Trong anh ta gậy gọi như thế kia mà Cho đoạn quay sang Hai đứa đàn em nói Đứng ra đầu hẻm chờ đi Sau đó nhìn lại một lượt nữa Cho chắc chắn rằng Quanh đó chẳng có mấy thằng nghiện hút chật dẹo. Rồi đi thẳng Hai đứa đàn em cũng lại đá đắm túi bụi Xua hết sạch những người ngồi la liệt Ở gần chỗ đó đi Bây giờ trong phạm vi 5 mét từ chỗ của Lệ Chỉ còn lại mình Lệ Và người vô gia cư Lệ ngồi xuống hỏi Anh Hồ Sĩ Hà Người đó vẫn nhắm mắt Lệ lặp lại lần thứ hai Anh ta mới hé mở mắt ra nhìn xung quanh Không thấy ai Cho hỏi ờ, cô gọi tôi sao Chẳng lẽ còn ai khác sao? Anh không biết tên mình hả? Tôi không biết. Lệ nhớ mắt nhìn anh ta ngẫm nghĩ. Anh ta đang nói thật. Đúng là anh ta không nhớ tên mình. Anh ta bị mất trí nhớ chăng? Đó là lý do mà anh ta không về lại chùa Thanh Trúc tìm tiên sinh diệu thiện. Chứ chẳng phải cho anh ta ngại ngùng về thân phận của mình như tiên sinh vẫn lo. Lệ hỏi lại cho chắc. Anh tên gì? anh đến từ đâu? anh có biết hay không? Hà lắc đầu không nói gì cả. Cho anh chợt ngẩng mặt lên hỏi một câu. khiến cho lệ lạnh gai cá người đi. tôi nhớ ra cô rồi. cô là cô gái ở bờ sông Kim Giang. cô vẫn chưa chết sao? lệ đứng hình không biết nói sao. Vài dây sau cô mới ấp úng trả lời. À, tôi chưa. Bây giờ từ nơi con dao anh ta dắt trong tắt lưng Hiện lên một bóng đỏ Tụ lại thành hình một con quỷ lửa Là hỏa thiên gì? Quỷ chăm chú nhìn lệ cho nói Cụ ta là ai? Sao cô ta lại biết tên cụ tổ? tôi nhớ cụ tổ không có người quen nào như thế này Rồi từ nơi cánh tay băng trắng bên trái của anh ta bay vụt lên một bóng đen Tụ lại dần thành hình một con chim cắt là Kinh Ma Lạc Quang nhân hãy nhìn xem Cô ta từng bị vong anh linh ám Nhưng nay không còn nữa. Hóa thiên di lặng lẽ chăm chú quan sát lại Quả nhiên là cô không còn bị vong ám theo Vong anh linh ở sông Kim Giang Đã được trục ra khỏi người cô ta Là một người huyền nhân Có căn mạnh hơn căn anh linh Đã làm việc đó Bây giờ hạ mới ngập ngừng nói ừm, Tôi đã cố giúp cho cô Lệ nắm lấy tay anh Ngắt lời nói Anh đừng nói nữa Tôi đã biết điều đó rồi Tại sao anh không nói ra với tôi Tôi đã trách nhầm anh Và bỏ rơi anh Để anh nông nổi như thế này Hạ lắc đầu Vì tôi cũng không biết chuyện đó thế sao bây giờ anh lại biết Khi tôi ngủ mơ Tôi thường thấy có vòng trắng Nói cho tôi biết trước một số việc để tránh đi Sau khi cô đi khỏi Đêm đó tôi ngủ lại thấy nó đến Nói về việc của cô Rồi còn nói tôi không được ở lại bờ sông đó Nên tôi đi từ đây Bóng vòng trắng Anh ta có người âm đi theo mắt bảo chăng Lại nói kể từ ngày Hà nhảy xuống vực ở núi vu Khi tỉnh dậy thì cơ thể bị chấn thương nặng Chẳng còn nhớ được gì cả Hạ cũng không nhìn thấy các tướng lĩnh yêu ma của núi Vu, lúc nào cũng ẩn trong cánh tay trái, được bọc bằng vải trắng, đi bên cạnh để bảo vệ cho mình. Cũng không nghe được giọng của chúng nó nói với mình. Trong số các tướng đi theo Hạ, có một tướng tên là Vô Diện. Tướng này của Vu Sơn, có tài giả làm người khác, trộn đến nhập mộng trong giấc mơ để cách cảm với anh. Tướng này là cách để kết nối liên lạc mỗi khi hỏa tiên di, Và các quỷ nhận thấy điểm giữ Cần cách cảm cho hạ biết Để mà tránh đi Đó là lý do Anh thường hay nhìn thấy cái bóng trắng Trong giấc mơ mỗi khi ngủ Đó chính là quỷ vô diện Hóa thân thành hỏa thiên di Nhập mộng mà nói riêng Nhưng tâm trí và thần thức của anh bị tổn thương Nên chúng không kể lại cho anh Về xuất thân của anh Cũng không trò chuyện với anh Chỉ khi có công việc nguy hiểm Cần trị tay nói nhỏ Thì chúng mới cách cảm với anh mà thôi Hạ lại nói Bóng bồng trắng đó nói Không sai chuyện gì bao giờ Tôi có linh cảm lúc nào Nó cũng đi theo tôi Vì thế mà tôi rất nghe lời Nó tránh được cho tôi Khỏi nhiều tai nạn Lệ bèn đem việc mình bị dông nhập Những việc Hạ đã vô thức làm để giúp cho cô Và cả việc gặp Diệu Thiện Tra kể cho Hạ nghe một lượt Anh chỉ im lặng chăm chú lắng nghe Chứ không nói gì cả Kể xong đầu đuôi mọi chuyện, lại nói Tiên sinh Diệu Thiện là người bạn đồng tu của anh Anh ấy nhờ tôi chuyển lời cho anh ấy, Ta hãy về chùa Thanh Trúc Để tìm gặp anh ấy Và bảo tôi đưa cuốn sách này cho anh Nói rồi lại lấy trong túi ra cuốn sách đưa cho Hạ Hạ đón lấy Trên đầu trang có ghi dòng chữ Xuất hồn thuật tinh hoa Thượng tọa thích đại trí Bìa giấy đã sờn đi Giấy đã uống vàng Chìm cắt nối với họa thiên gì. À Hóa ra cô ta là người quen của Diệu Thiện Nên biết được chuyện của cụ tổ Giờ nên tính như thế nào đây Cụ tổ chỉ bị mất đi trí nhớ và bị tai nạn Có thể tổ vẫn tự chủ được Pháp lực của tổ vẫn còn nguyên cả Chỉ thời gian sau là tự hồi phục được Này nếu để tổ về chùa Thì các thầy sẽ chữa cho tổ khổ nhanh hơn. Nhưng Diệu Thiện chẳng để cho tổ đi đâu. Khi đó thì việc của Vu Sơn hỏng mất. Tôi thì đừng để tổ đi. Cứ để tổ tự nhớ ra được, cho tùy tổ tự định liệu đi. Chim gật đầu đồng tình. Bây giờ lại nhìn thấy hạ, nhìn cuốn sách chăm chú, lật dở từng trang ra đọc. Đôi mắt mơ hồ, cô cũng sốt ruột hỏi. Thế giờ anh đã biết chuyện Anh tính như thế nào? Có về chùa hay không? À, im lặng không nói gì Anh là đệ tử của chùa Anh có cha mẹ Anh có quê hương xứ sở Anh là cựu tổ của vù sân Những điều đó Những cái niệm đó với anh thật là mới mẻ Xa lạ Anh hoàn toàn không có ý niệm gì Về những điều như thế Thử hỏi bây giờ làm sao trở về nơi đó được đây Khi gặp lại họ Nếu anh nhớ lại được thì tốt rồi Nhưng nếu anh không nhớ được thì sao đây? Anh sẽ đối mặt với chuyện đó như thế nào? Lâu nay anh đã quen với cuộc sống của một kẻ lang thang, Ừ thì cô đơn Ừ thì đối khổ Nhưng anh đã quen quá rồi Dần dần từ việc đó sinh ra một sự ngần ngại Đối với tất cả những điều đổi mới phát sinh ra Làm xáo trộn đi cuộc sống của anh Cuộc sống hiện tại của anh nó không tốt đẹp gì Nhưng nó tự chủ Anh đã chứng kiến nhiều người, nhiều hoàn cảnh trong năm tháng Đi lang thang trại đầy mai đó để xin ăn Mỗi con người sinh ra sống trên đời này Đều gắn liền với một thứ trách nhiệm nào đó Kẻ là con, có trách nhiệm của con cái Làm cha mẹ, có trách nhiệm của cha mẹ Là thầy cô, có trách nhiệm của thầy cô Bác sĩ, kỹ sư, cán bộ Chỉ có người vô gia cư là không cần phải có trách nhiệm gì cả Đầu này anh muốn đi đâu thì đi, muốn ăn cái gì thì ăn, muốn nằm ngủ ở đâu thì nằm ở đó. Những hàng cơm từ thiện đâu để cho anh phải đói. Anh lại tự chủ về thời gian, tiền bạc không có, nên cũng có thể nói là chẳng bị nó làm cho phụ thuộc. Anh có thể đi tới nơi mà anh thích, nếu nó quá xa và về không kịp, thì anh có thể ngủ lại ở dọc đường. Anh có thể dành hàng giờ để ngắm một chú chim trên cạnh. Mà chẳng ai làm phiền anh về công việc, về vợ chất Nhưng cô gái này lại nói rằng Anh là tổ của một ngọn núi Tổ là cái gì anh không biết Nhưng là người đứng đầu của một ngọn núi Thì phải có trách nhiệm với ngọn núi đó Anh là đệ tử của chùa Vậy thì phải có trách nhiệm với chùa đó Phải ăn chay niệm Phật Ngày ngày gõ mỏ tụng kinh Làm việc sinh hoạt theo vợ chất Như bao ngôi chùa khác Làm sao anh sống được một cuộc sống như thế đây Tất nhân việc biết được mình Là người có danh phận Là người có quyền chức Đến với anh cũng gây ra một xúc cảm mạnh mẽ Dự tiện tiên sinh đó là ai núi vu sơn là ngọn núi như thế nào Hạ Cúi xuống nhìn đâm chiêu Và hàng chữ trên cuốn sách cũ Thượng Tọa thích đại trí Là ai chứ Để thấy Hạ tần ngần mãi Không trả lời câu hỏi của mình Thì cô cũng lấy làm lạ lắm Anh ta là người bạn của tiên sinh Là một người có danh vọng trong một chùa lớn Là tổ của một ngọn núi có tiếng cả nước Nhưng điều đó chẳng khác nào trúng dạy độc đắc Đối với một người vô gia cư như anh ta Cả đời anh ta sẽ chẳng còn phải lo gì Về nơi ăn chốn ngủ Lại có quyền chỉ huy sai khiến kẻ khác Hay chí ít ra Đối với những người thậm chí Chẳng còn có lấy một danh phận là người được xếp vào tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội này như anh ta. Việc bỗng nhiên có một nơi để mà đi vậy, có những người thân thích đã là niềm hạnh phúc, thậm chí có khối người còn nhận vơ. Vậy mà tại sao anh ta lại có vẻ lưỡng lự như thế? Người đàn ông lạ kỳ này đang suy nghĩ điều gì đây? Anh đang suy nghĩ có phải hay không? Việc này đến cho anh đột ngột quá hả? Có lẽ anh cần thời gian để suy nghĩ thêm hả? Hay là anh cứ đọc cuốn sách này, cho nghĩ thêm đi. biết đâu anh sẽ nhớ ra được điều gì đó. Hạ bạn lẻn cật đầu. ờ, chuyện này đường đột với tôi quá. um, anh là người có ơn với tôi. tiên sinh diệu thiện cũng thấy. tiên sinh đã ủy thác cho tôi việc của anh. nhan chưa đi về nam thuận xa xôi cũng được. nhưng để cho tôi sắp xếp nơi ngủ nghỉ cho anh cái đã. chẳng thể để người như anh á phải ngủ ở nơi chứa trái bẩn thiểu này được. À quắc tài nổi. Không cần đâu. Tôi nằm ở đây thời gian qua cũng đã quen rồi. Cô chứ phải bận tâm làm gì. Cô sống ở đâu? Khi nào nghĩ thông mọi việc, tôi sẽ tới tìm cô. Anh đừng có ngại. Tôi tớ nhà nghỉ trọ cho nghỉ ngơi, hoặc là anh có thể tới chỗ của tôi. Hiện tại tôi đang ở trong một cái phủ. Em tôi bị bệnh âm, hiện đang điều trị ở đó. Trong phủ đó chỉ toàn là đàn bà con gái Anh là người tốt Có đức cao danh vọng cao Anh lại là người huyền nhân Có anh cùng ở đó Thì tôi sẽ yên tâm hơn Cô đồng giữ phủ đó Cũng là chỗ thân tình với núi Vưu Sơn của anh Nếu gặp được anh Thẳng là cô ấy sẽ vui lắm đó Hỏa thiên di nghe thế Thì nói cậu ta nói phải lắm Vưu Sơn là chỗ qua lại thân tình với tư phủ trong cả nước Vậy thì đưa tổ tới phủ đi, ở đâu có khí huyền âm sâu vậy, có lợi cho việc khồi phục mặt na thức của tổ đó. Chim cắt gợt đầu, rồi hai con cùng tan nhập vào trong người của hạ Lúc bấy giờ Hà trả lời, Được rồi, vậy ta về chỗ phủ của cô đi. Lại nói ngay khi hạ và lệ Đi về tới cửa phủ thì chợt người hạ lạnh toát lên Anh trùng mình một cá từ trong cánh tay bay phục ra hai bóng quỷ Một con trắng muốt Tay cầm kiếm Tay kia cầm cây làng mây Cao như cây sào Tên gọi là kỹ như Con còn lại chính là chim cắt kinh ma lạc Chúng cùng nhìn chăm chăm vào nơi tượng hai con nghi Bị phá nát ngay trước cổng phủ Hỏa thiên di hiện lên nói Ở đây giữa có sự việc tranh đấu Cho nên mới như thế này Bây giờ lại thấy cảnh như thế Thì cũng lạ lắm Rồi đi sóc vào bên trong điện phủ Hà cũng dội vàng đi theo sau cô Hai người giữ bước vào cửa định, Thì thấy ngay các cô đang ngồi xung quanh cô Linh Còn cô Linh thì nằm trên sàn điện Hỏa thiên dì nói Có tà ma đánh vào cả tứ phủ Cô động kia bị ếm nặng rồi. Tôi còn thấy thủy khí bốc lên nguồn ngột khắp phủ đó nói đoạn nhập thẳng vào người hạ anh trùng mình một cái thần thức bị quỷ lửa chiếm mất nên chẳng ý thức được gì đôi mắt anh đổi dần thành màu mắt của quỷ lửa bây giờ đi lại nơi cô linh đang nằm các cô thấy dậy định giữ lại nhưng lại nhìn thấy có lệ đi cùng nên cho là người quen lại nói chào thưa các cô người này là huyền nhân đến từ núi vu sơn xin để nấy xem cho cô linh coi sao ạ các cô nghe nhắc đến người huyền nhân đến từ vu sơn thì cũng đứng dậy phá chào, cho cũng đứng nhường lối cho Hạ bước vô. Hạ ngồi xuống ngay cạnh cô Linh, đoạn đặt tay lên đầu cô Linh, thì thấy lạnh toát. Sức nóng từ hỏa khí phát ra ở tay Hạ, làm cho đầu cô Linh ấm giận lên. Cô khẽ mở mắt ra, nhìn đâm chiêu vào Hạ. Cô nói, Ông là ai vậy? Tôi là Huyền Phi, đến từ Vũ Sơn. Cô Linh nghe xong thì ngay người ra, Lắp bắp không nối nên lời Mãi sau thì trung trung nắm lấy bàn tay ấm áp Đang đặt lên trắng của mình Mà hỏi Có phải là cụ tổ huyền phi đó không? Ngài chưa chết hay sao? Đúng là cụ tổ đây Nhưng hiện tại cụ tổ không được minh mẫn Hiện tôi đang tạm lo công việc à, Xin hỏi tôi đang nói chuyện với ai? Tôi là Đoạn bỗng nhiên tới người hạ trao đạo cả đi Quỷ áo trắng tên là Kỷ Như Đứng bên cạnh hỏi à, qu, qu, quang, quang nhận sao sao vậy Hà lặng người vài giây rồi nói Tôi là hỏa thiên di Tướng của vụ sợ Cô đứng lên đi cho Đoạn nắm tay kéo cô lên đứng dậy Cô ngồi lại ngay ngắn rồi nói Vậy xin cụ tổ vào trong thay đồ Cho em thưa câu chuyện Rồi sai các cô Mang đồ cho Hà thay Hà nói Tôi không mặc đồ của tuyên phụ Để tôi mặc như thế này được rồi Lệ dội nói ngay À em có mua quần áo chuẩn bị cho anh từ trước rồi Mà ban nãy chưa có tiền đưa Đoạn lấy từ trong túi sách mang theo tra Một cái áo phong cọc Và một cái quần thị thao Cô Linh dội nói Để em vào trong giúp cho ngài Hạ biết ý cô Linh muốn xem thử hình xăm của Vũ Sơn sau lưng mình Đoạn cười nói Tôi tự làm được Phiền cô giữ giùm cho thứ này Để tôi đi thay đồ Đoạn lấy con dao trong tắt lưng trà đưa cho cô Linh Cô nhìn lại tới lưỡi dao sáng loáng, Trên lưỡi cắt một chữ vu Nổi lên rất rõ liền biết ngay đó chính là cựu tổ Đoạn nói Dạ Đồ này em không dám cầm Xin cựu tổ vào trong rồi chống ra Hạ đứng dậy Cầm lấy quần áo mà lại đưa Có một cô đệ tử dẫn Hạ tới phòng riêng để thay đồ Hãy giờ đi cho mọi người cùng nhau lên hội chuyện." Cô Linh nói. "Đó là cựu tổ của Vu Sơn. Vừa đứng đầu nơi Vu Sơn đó. Người này phải tiếp thật cẩn thận. Các em đi ra ngoài đi, để ta nói chuyện với ngài." Cô lại vào phòng xem em trai cô như thế nào rồi. Cô Dung hỏi, "Dạ, cô đang không khỏe, hay là để lúc khác đi." Việc này không dừng được. Cũ tổ tổ vừa mới truyền hỏa khí chào. Ác đi cân đau đầu cho thủy kiếm của tướng Kim Giang gây ra. Hiện tại tôi bớt đi nhiều rồi. Các em mau đi cả đi, không cần phải lo lắng gì. Mọi người nhận lệnh, thì cùng đứng dậy, ai đi lo việc nấy. Bây giờ cô Linh sắp xếp lại chính điện, xa các cô mang trà và dọn bàn để tiếp khách. Thế rồi ngồi im lặng chờ đợi cụ tổ ra. Trong lòng cô vừa có cảm giác hồi hợp, xen lẫn với sự lo lắng. Bây giờ cô đệ tử tên là Chân Như, Xuân Phong dẫn hạ đi về phòng nghỉ còn trống Nằm ở trên dãy nhà Dành cho khách và con bệnh Trên đường đi Chân Như bẹn lẽn đi bên cạnh hỏi Anh... Anh là Diệu Âm tiên sinh ở chùa Thanh Trúc Em đã nghe danh anh từ lâu rồi Hôm nay mới được gặp anh Em tên là Nhung à, Cũng tu ở chùa Chân Hòa Pháp hiệu là Chân Như Em có biết Diệu Tiện tiên sinh à Họa tiền gì nghe thấy cô ta nhắc tới chùa Thanh Trúc Thì trong lòng khó chịu nói Thì sao Cô muốn nói gì Tôi không còn là diệu âm thiên sinh nữa Hiện nay tôi là củ tổ của vua Sơn Chân Như nghe thấy thế Thì cảm thấy hụt khẩn Lặng yên không nói gì Khi hai người đi ngang qua một căn phòng nọ Tranh dãy hành lang Hai chật chân lại Nhìn sang hỏi Chân Như Phòng này là có ai đang ở à, Trong phòng này là cậu Long đang ở Đây là người bị tà nhập đang điều trị ở đây Hạ không nói gì Đẩy thẳng cửa bước chân vào Chân như dội can Nhưng anh vẫn vào trong Đoạn thấy ngay đứa bé còn đang nằm trên giường Hạ bước đi lại Chân như cũng đã biết câu chuyện về vị cụ tổ này Anh ta là người có căn số cao Và tinh thông nhiều phép Đoàn lặng yên đi theo xem anh ta làm gì Hạ đứng ngay ở giường nhìn chăm chăm xuống lông Đứa bé đang ngủ Đôi mắt nhắm nghiền. Đoạn mắt lửa trực cháy lên Hà nhìn thấy có vô vàng trùng độc Đang chạy khắp thân thể cậu ta Theo những đường đen kịch túa ra như mạng nhận Bây giờ kinh ma lạc Giống là tướng chuyên về bùa chú Nhìn thấy được ngay Thì nói Đây là đứa bé mà quan nhân đã cứu Hôm ở bờ sông Kim Giang Nó đã bị ám lên nặng trời Trên người nó đã có thêm nhiều loại bùa trấn yểm khắc Giúp ngăn chặn yêu ma lấy mất khổn Nhưng hiện tại phần âm khí Cũng đã lây làng mạnh mẽ không kém Hạ nói Kỹ như Thử xem như thế nào Thế là con quỷ trắng hiện ra Đoạn nó trút cây kiếm băng Chọc mạnh một nhát lên bụng của Long, Rồi tay bốc trong cái làng mây Tra một nhúm hoa ném lên cơ thể đứa bé Quỷ này có phép phong ấn rất mạnh Thuật phong ấn của nó được niêm chúa Trong cái làng mây Chứa hoa phong ấn Hoa chạm tới đâu liền phong ấn tới đó ngay lúc ấy, chân như thấy hạ chỉ đứng lặng nhìn thằng bé đang say ngủ trong chốc lát. Thì đột nhiên thằng bé trơn lên hừ hừ, ho khan mấy tiếng, rồi ọc ra một ngụm máu đen ngộn. Sau đó nó quằn quại dãy dụa trên giường, chân vẫn bị xích chặt vào ghế. Đứa bé trích đền mấy tiếng, nước mắt trào ra. Tự thân nó bốc lên một làng khối đen, đó là phần trùng độc đã được thanh tẩy. Nó gầm gừ nói. À, ai đó? Đây, đây, đây. Chỉ, chỉ chỉ là bên ngoài, phần chính căn nằm ở sâu sâu bên trong, chứ chưa phong ấn tới được nha. Hỏa thiên di trầm ngâm dây lát rồi nói. Nước dọc được lửa, lửa làm trái nước. Hai thứ này đối nghịch nhau. Cửu tổ có căn hỏa khí mạnh, có thể trừ được con nghiệp này. Để từ bạn chỉ cửu tổ xem như thế nào. Nói đoạn trở ra khỏi xác của hạ, bay nhập về nơi con dao ở tắt lưng. Lạ thay Hạ không ngất xỉu đi như mỗi lần Mỗi khi quỷ có phép xuất nhập Anh chỉ loạn chọn trong giây lát Rồi nhìn Long nằm trên giường Bây giờ đã nằm im trở lại Sau đó anh nhìn sang chân Như hỏi Thưa cô, ta đang đi đâu vậy? chân Như nghe giọng nói của Hạ có sự biến đổi Thái độ cũng thay đổi so với ban nãy Nhưng không tiện hỏi Lại dơ bộ quần áo lên trò nói À, dạ ta đang đi thái độ Vậy ta cùng đi thôi Thế là hai người cùng ra ngoài Đóng cửa phòng lông lại Bây giờ vào thế phòng nghỉ trống Hạ nói chân như đỡ ở ngoài Chào vào trong thay đồ Chim kinh ma lạc mới hỏi họa thiên gì ban nãy thấy hơi của sự khác lạ đó Không biết là chỗ đâu quan nhân chỉ dạy cho Ờ tôi không khống chế được hết các thức của tổ như mỗi khi Ngay khi bước vào cửa phủ Tổ tự của sự chủ động rồi. Tổ là người có định lực lớn lao, vào trong phủ lại có khí của thượng ngàn tác động vào, nên tự sinh ra việc đẩy hộ của tôi ra ngoài để giành lấy quyền làm chủ thần sắc. Người thường không thể nào như thế được, vậy mới biết ý chí và ý thức của tổ mới thật là mạnh mẽ. Nếu để tổ ở lại đây sẽ có ích cho việc phục hồi. Đêm nay ta có thể nói chuyện với tổ được rồi đó. Bây giờ hai người ngồi đối diện nhau, cô Linh mới có dịp quan sát kỹ khuôn mặt của cụ tổ. Anh ta đã trở mặt mũi, tai bộ quần áo sạch sẽ hơn rồi. Anh ta có một vẻ đẹp ma mị kỳ ảo, đôi mắt sắc lạnh nhưng cũng nồng ấm. Cái mũi cao, hai gò má nhô ra. Thật sự là anh ta rất đẹp trai. Vẻ đẹp này khác với tiên sinh dịu thiện nhiều. Nó vừa lạnh lùng, vừa lại lôi cuốn. Cô Linh kể lại cho Hạ nghe một lượt sự việc xảy ra ở quý phủ. Hạ lắng nghe chăm chú. Sau đó anh hội lại mối quan hệ giữa mình với cô Linh. Bây giờ cô Linh mới biết rằng Hạ đã mất trí nhớ và bị cô lệ lôi về đây. Vậy là cô Linh nói lại cho Hạ sự việc, cũng như việc bên cạnh Hạ có sự hiện diện của các quỷ cùng hỏa thiên gì. Nghe xong thì Hạ nói Vậy thì bóng trắng thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Chính là một trong các quỷ đi theo tôi bấy lâu nay Nếu các ông dẫn đang bên cạnh lắng nghe tôi nói Vậy thì tối nay hãy tới gặp tôi Việc ma quỷ hiện tại tôi không nắm được nhiều Tôi muốn hỏi ý các ông về việc của phụ cô Linh đây Nói xong, cửu tổ lặng lẽ uống trà Cô Linh lại được một phen bất ngờ Cô lặng thầm quan sát kỹ hạ khi uống trà Anh ta có một vẻ bình thẳng vô cùng Một người bình thường không thể giữ được thái độ đó Khi nghe những câu chuyện như vậy Anh ta không đánh giá Không bài tỏ thái độ Không tỏ ra nghi ngờ Băng khoăn hay tỏ ra hào hứng Xúc động, sợ hãi Anh ta chỉ tập trung phân tích tình hình Rồi đưa ra lời phán quyết phù hợp Giống như một cổ máy đã được lập trình Anh không đặt câu hỏi về những điều Mà dù nghe hay không Cũng chẳng giải quyết được gì Cũng mặt anh ta lạnh tanh không chút biểu lộ cảm xúc nào. Người đối diện chẳng thể biết được thái độ của anh ta đối với sự việc đó. Anh ta hiện đang bị mất trí, nên không thể nói đó là do ngôi vị tột đỉnh mà anh ta rèn luyện được phẩm chất như thế, mà chỉ có thể nói rằng đây là phẩm chất tự nhiên của anh ta. Nó bắt nguồn từ cuộc sống của anh ta, hoặc là một năng lực bẩm sinh siêu việt của anh ta. Không phải ngôi vị tổ sư hay ngôi vị tiên sinh Sèn luyện anh ta thành người như thế Mà chính vì những phẩm chất như thế Anh ta mới ngồi được Vào những ngôi vị như thế Đây chính là cổ tổ huyện vi Của núi Phu Sơn Khi anh ta còn đang tại vị trên núi Anh ta là người đáng sợ như thế nào lạnh lùng ra làm sao Cụ Linh nói À, ngài đã biết hết mọi chuyện Vậy bây giờ ý ngài ra sao Ngài có cách gì hay không Cô cũng vừa nghe rồi đó Sáng mai tôi sẽ có câu trả lời cho cô Ngày có biết thân phận của mình từ trước hay không ạ? Tôi không biết được Nhưng tôi không bận tâm tới chuyện đó Tôi chỉ bận tâm tới cuộc sống hiện nay của tôi Nếu không có gì nữa tôi xin về nghỉ sớm Đoạn đứng dậy đi thẳng Hạ đi trội các cô liền trở vào bên trong Cô Linh hỏi chân gì? Sao mà tôi cảm thấy bất an quá Diệu âm tiên sinh khi còn ở chùa là người như thế nào Em có biết hay không Chân Dư nói à, Khi tiên sinh còn hành đạo ở chùa Thì em chưa nhập môn nên cũng không rõ Nhưng em nghe mọi người kể lại Thì người đó nổi tiếng ở trong tăng đoàn Bởi tài học trọng Anh ta học rất là giỏi và sâu sắc Có thể kêu nhớ và áp dụng chính xác những gì được học Anh ta lại có thượng căn uẩn ẩn Và căn bộ tác đạo nữa Nên học được những quyết thuật rất là khó Các sư không biết hết được Anh ấy lại siêng năng đọc sách Nên học thuật của anh ta được các thầy đánh giá Là cao hơn cả Diệu tiện tiên sinh Cô Linh ngạc nhiên hỏi à, vậy sao? Xưa nay tôi chỉ biết có Diệu Thiện tiên sinh Là người có chức sắc lớn Là học trò cuối cùng của thầy đại trí Nếu là người có sức học tinh tấn hơn cả Diệu Thiện, Thì tôi thật chương nghe Vậy người như thế Sao lại trời bỏ Tăng Đoàn mà đi Đến mức tra nông nổi như thế này Câu Trần Như nói Dạ đúng rồi Nhưng khi thầy đại trí nhận học trò cuối cùng Thì là cả Diệu Thiện và Diệu Âm Hai người đó là bạn bè trách thân thiết trước khi nhập đạo Nhưng nghe nói anh Diệu Thiện Thì sống ở Tăng Đoàn Được nhiều người quý mến Còn anh Diệu Âm thì lại bị ghét bỏ Nên phải tra đi đó Ờ, vì sao lại bị ghét bỏ như vậy Dạ, hai người họ thân thiết là như thế Nhưng em nghe nói tính cách thì lại không giống nhau Diệu thiện thiên sinh tự bi hiền hòa Nên ai cũng quý mến Còn diệu âm thiên sinh thì tính cách nóng nảy, ngang tàn Lại hay đa nghi, cậy tài Không tôn trọng quân trưởng Nên bị nhiều người kết bỏ Sau này phải bỏ chùa Thanh Trúc mà đi Nhưng vì thiên sinh ấy là học trò cưng của thầy đại trí Và là bạn đồng môn của diệu thiện thiên sinh Lại được thầy trụ trì trong chùa giáo hội Là thầy nhất quan bảo vệ Cho nên mới giữ được danh hiệu tiên sinh đó thôi Cô Linh gật đậu chuyên Trên việc người tu học ở chùa Mà lại đi theo học đạo nuôi luyện âm vinh Thì đã là không được bình thường cho lắm rồi Nói tóm lại thì đây là một người có nhiều thị phi Chỉ cảm thấy Có người này ở đây không được an tâm Như cái dự tiện tiên sinh ở đây Các em nghĩ như thế nào Cô dùng nói à, Em thì chưa tiếp xúc bao giờ nên em không biết Nhưng em cảm thấy cụ tổ là người trầm mặt và lạnh lùng Còn nếu nói về tài năng Thì như em chân như nói vậy đó là tiên sinh cùng thời với Diệu Thiện Rồi làm tới tổ của vu Sơn Thì chẳng cần phải nghi ngại nữa Hơn nữa bây giờ phụ mình đang có gì khó Nếu có cụ tổ ở đây Thì sẽ đỡ lo hơn phần nào chứ Chứ cả đó cũng là cụ tổ của Vua Sơn Dù muốn hay không muốn Thì cô cũng phải giữ người đó lại Mà tiếp đón chạy chữa cho ân cần thì mới đúng đạo Cô Linh gật đầu nói phải Thế nhưng trong nét mặt hãy còn hoang mang nghi ngại lắm Vì khắp bất ngờ này Là lành hay giữ đây